các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bữa này n ỉ ị xuống đây ở luôn đây lấy vợ người hoa luôn đại ca thay cười méo x ẹ o buồn quá lỡ có vợ vừa sinh con gái rồi đúng là đại đã cưới cô nhân con chủ tiệm gỗ ở đầu nhân trên đường hồng thập tử phía trước i ạ p olympic tần anh của nhân là bạn hay đi nhảy đầm chung với đại đã giới thiệu em gái của mình cho tay chùm du đãng này và cô vừa hạ sinh một bé gái chưa ăn đầy tháng. Ai hiếu giới thiệu sơ qua. Các cô ở đây ai nấy đều có vẻ đẹp riêng, đặc biệt theo tiêu chuẩn tứ đại mỹ nhân: chim xa cá lặn, hay nguyệt thẹn hoa nhược, hoặc đẹp phảng phất nét buồn của vương t r i ề u quân, tức vương tường đầy hán, hoặc đẹp lộng lẫy kêu xa như tây thi thời chiến quốc, hoặc đẹp mê hoặc lòng người như điêu thuyền thời tam quốc. hoặc đẹp bốc lửa pha chút s e x y như d ừ n g quý phi cuối đời được. Các cô đều phải rèn luyện học tập cách phục vụ khách từ hồi còn nhỏ như các cô gái gây sa kỹ nữ nhật bản. cả bọn càng nghe càng ngáo. đại ca thầy cũng như đồng bọn chỉ d à n h chuyện đánh lộn đánh l ạ g đâm chém. có ăn chơi thì cũng chỉ nhảy đầm uống rượu tây, đâu thể nói là dân chơi sành điệu. bọn hắn làm sao biết nổi bốn vẻ đẹp truyền thống trong lịch sử Trung Quốc? mà ôn như hầu nguyên gia thiều từng miêu tả trong cùng quán ngâm khúc chìm dính nước cá lờ đờ lặn lửng ra trời nhạn n g ậ n ngơ xa hương trời đắm nguyệt say hoa tây thi mất vía hàng nga giật mình nhưng tuy không hiểu hết ý nghĩa chẳng biết chiêu quân tây thi điêu thuyền dương quý phi là ai chỉ cần nhìn các cô thiêu nữ mỗi cô một vẻ đẹp là bọn hắn m ê tít hết biết trời đất gì nổi bọn hắn càng ngạc nhiên và khâm phục khi một cô cầm nguyên nắm hạt dưa bỏ vào miệng không hiểu bằng cách nào nát sau cô n h ẹ ra một đống vỏ còn lại toàn hạt nhân màu trắng bùi và béo mới mở cho khách. xong màn đầu a hiếu mời khách quý qua phòng kế bên hút thuốc viện ông chủ đã lặng lẽ rút lui từ khi nào chẳng ai biết và lúc này bọn chúng cũng chẳng cần để ý đến ông chủ nữa hút thuốc viện khi ấy là mốt của dân chơi và giới văn nghệ sĩ nhưng không mấy ai trong số họ nghiện như dân nghiện ma túy bây giờ. c á c c ô tiếp tục theo sang phục vụ khách, cứ hai ba người chung một bàn. Bọn đại ca thay nằm chung với A Hiếu và A Chó, vừa thưởng thức nàng tiên nâu vừa tính chuyện làm ăn lâu dài. A Hiếu nhỏ nhẹ, được ông chủ đồng ý rồi, anh đại không những thành công về mọi mặt, kể cả kinh tế mà đến chính quyền cũng phải n ẻ ngộ đây nè. trước khi được ông chủ quan tâm bị cảnh sát bắt hoài muốn gặp mấy ông ở chính quyền mấy ông không thèm ngó tới nay ngược lại trưởng ty cảnh sát ngộ không muốn gặp còn đám dê sẹp gặp ngộ sợ thấy mẹ đại ca thầy thăm dò nghe nói ông chủ đi nước ngoài hoài a hiếu rất kín miệng ồ ông làm ăn lớn lắm không ai biết hết được có gì a đại nói với tảo chanh hay với ngộ cũng được. hết màn thuốc viện, cả bọn kéo nhau qua phòng ăn. Thôi thì sơn hào hải vị của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Bây giờ rượu c ử u chiến bất bại mới được dọn ra. Hiệu quả của rượu ra sao chưa rõ, nhưng về thơm ngon thì đúng là thua xa đệ nhất thiên hạ. Mới nhấp qua một hớp, hải s ú n g nhân mặt la ẩ m lên. Cẩu chiến gì nổi? Chỉ hai ba là hết xí quách cho coi. ai nấy đều p h ỉ cười. tại bữa tiệc đích thân chủ nhà ai hiếu t ứ c quẩy thầu hào đóng vai phiên dịch giữa khách và các cô. thực ra cô nào cũng bập bẹ nói được tiếng việt và chút ít tiếng pháp, tiếng anh. và lại sau khi đã nhậu sưng sưng với mấy em hầu hết mọi chuyện chỉ trao đổi bằng tay nên cuộc vui không hề gặp trở ngại. các cô thay nhau gấp thức ăn, gọt táo, cắt cam, đấm bóp cho khách cũng vẫn ba bốn cô phục vụ một người. t i ệ c tàn r ư ợ u thấm, các cô d i u mỗi khách về một phòng ngủ riêng. ai nấy lân g lân, g dường như quên hết ân oán giang hồ, quên hết phiền muộn trần thế, cứ ngỡ mình lên trốn non b ổ n g nước nhược. rồi các cô tự động ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ để lại một cô được khách ưng ý nhất. sáng hôm sau, khách ai nấy đều ngạc nhiên, vì rõ ràng hôm mình nằm ngủ với một cô, sáng dậy lại thấy một cô khác nằm bên cạnh. đại cả thầy mơ mơ màng màng, còn tưởng mình lẳng lõng nơi đâu. Hỏi cô gái, anh đang ở đâu vậy? Cô gái cười chúng chím, anh. Nghe